em nha chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh ngọc truyện tạ tinh kỳ và mình là lão trần hôm nay anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series quỷ bí chi chủ chương nó là kẻ tới thăm lúc nửa đêm ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là pleymorati đã giới thiệu thành viên mới chính là direct hay có biệt danh là mặt trời với hai người còn lại là chính nghĩa và người treo ngược thì bọn họ cũng mơ hồ đoán ra được direct không phải là người cùng chung đại lục với mình vì những cái thứ nhận thức của cậu ta, cậu ta cũng đoán được là những người còn lại cũng không ở trong cái tòa thành Bạch Ngân và bọn họ thì chỉ chưa biết một điều đấy là ngôn ngữ của hai bên có sự khác biệt do Clementi đã để cho cái uh, cung điện trên xương xám kia tự động phiên dịch lời nói của Direct. Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Nhà bếp ở thành Bạch Ngân, Direct nhìn cảnh tượng bài trí quen thuộc chung quanh và bầu trời tối om với những tia chớp rạch ngang. Bỗng ngờ ngác ra đó, nhưng cậu nhanh chóng tỉnh táo lại. Lần tìm tấm da dê và một cái bút lông chim sột soạt viết lại phương thuốc người ca tụng mà cậu đã cố gắng ghi nhớ. Sau khi xem qua mấy lần cậu mới xác nhận là nó không có sai sót gì. Derek không lo chuyện mình có được phương thuốc người ca tụng rồi trở thành người phi phạm sẽ khiến cho giới chức cao cấp của thành bạch ngân nghi ngờ. Bởi vì trong mỗi lần đi thăm dò trước đây, các thành viên của tiểu đội tình nhẹ sẽ tìm thấy mấy phương thuốc vật liệu và những thứ kỳ quái trên người quái vật, hoặc là những thành thị bị bỏ hoang, hoặc là bị hủy diệt không ít thì nhiều. Trong quá trình đó, có người giấu làm của riêng là chuyện khá bình thường, chỉ cần không phải là những thứ quá quan trọng, thì các vị đội trưởng và lãnh đạo cao cấp thường sẽ không truy cứu. Tích lũy lâu dài như vậy, một số phương thuốc bắt đầu lưu hành trong những con đường không chính thức ở thành Bạch Ngân. Có cái còn... À, trở thành nền tảng của sự hưng thịnh cho nhiều thế hệ của một số gia tộc. Đặc điểm của vật hắc ám trung quanh thành bạch ngân đều khá là cố định, rất dễ lấy được một số vật liệu. Số khác thì thường phải xâm nhập sâu vào nơi bị nguyền rùa thì mới có hy vọng gặp được. Điêu cất tờ giấy ra dê đi, nhớ tới lời dặn của kẻ khờ thần bí, liền cúi đầu câu khẩn đơn giản trong căn phòng ngủ đơn sơ của mình. Hỡi kẻ khờ, không thuộc về thời đại này, chúa tẻ thần bí trên màn xương xám, Vị vua hắc hoàng chấp trưởng vận may Tiếng của người khổng lồ Là ngôn ngữ khá cổ xưa Bản thân nó đã mang tính thần bí Của việc thở cúng, cầu nguyện và làm phép Cho nên direct không cần phải chuyển nó Thành tiếng hêm cổ Hỡi cả khờ, không thuộc về thời đại này Lên im lặng ngồi trên chiếc bàn đồng thau Nghe thấy tiếng cầu khẩn vang vọng bên tai Lại thấy ngôi sao đại diện Cho mặt trời đang phình ra co lại Nhưng hắn không định chạm vào nó Mà chờ mười mấy phút đồng hồ Trước lần tụ hội sau Mới đáp lại, để cậu thiếu niên của Thành Bạch Ngân kia chuẩn bị sẵn, tìm một nơi có thể ở một mình. Mà điều quan trọng nhất là làm cho hắn tránh việc thay đổi thời gian và ngày tháng, tránh khả năng làm tổn hại tới hình tượng hùng mạnh của kẻ khờ. Xác nhận xong chuyện này, Clint dùng linh tính bao lấy người mình rồi rơi xuống. Khi trở lại phòng, Clint cởi bỏ bức tường linh tính, nghỉ ngơi một lát chuẩn bị tiếp tục ra ngoài. Hiện giờ, hắn đã không cần đóng vai thầy bói nữa cũng không cần sắp xếp việc tới câu lạc bộ vói toán và lịch trình cố định khi thoảng thì tới đó để kiếm khoản thu nhập thêm thực hiện chức trách giám sát của kẻ gác đêm là được ban đầu klin hy vọng có thể lười biếng một buổi chiều nhưng sau đó nhớ rằng còn một chuyện chưa làm cho nên không thể không lên dây cót tinh thần dựa theo lời hẹn lúc trước hôm nay hắn phải tới chỗ thám tử henry lấy phần báo cáo cuối cùng về việc điều tra ống khói đỏ ai nghe nói nhân vật lớn đều rất bận rộn sau đó phải bớt thời gian cùng Benson và Melissa tới Hiệp hội Người Hầu Trợ Giúp Gia Đình của thành phố Tien để tìm một cô hầu gái làm việc vặt. Lên đấu tranh một lúc rồi thay áo semi, phát chiếc áo đuôi tôm màu đen, cầm mũ phớt tơ lụa và cây gậy ba toàn mạ bạc như một quý ông bước ra khỏi cửa. Bên dưới văn phòng thám tử tư Henry ở phố Basic, lên đeo khẩu trang, đè mũ thấp, nhanh chóng băng qua đường rồi đi lên cầu thang. Ở trong văn phòng thám tử, thưa anh, Quỷ thác của anh đã được hoàn thành rồi. Thám tử Henry với chất giọng trầm khàn nhìn quý ông mặc vét đuôi tôm, đội mũ phớt tơ lụa cảm theo trước khẩu trang sậm màu, nói như kiểu thở phào nhẹ nhõm. Đây thực sự không phải nhiệm vụ dễ dàng, nhưng cũng không khó, chẳng qua khiến cho chúng tôi khá là vất vả. Nói thẳng thì tôi rất hối hận rằng lúc trước hình như mình đưa ra chi phí là hơi thấp. Không, mặc kệ anh có nói thế nào thì tôi cũng sẽ chẳng thanh toán thêm, dù chỉ một penny. Lên thầm nhấm mạnh một câu như thế ở trong lòng, giờ chỉ vào trong tài liệu khá dày trên bàn. Đây là báo cáo điều tra xong. đúng vậy, Henry ấn chồng báo cáo điều tra phải tới ít nhất là 60 trang xuống thở dài. Đây là vụ rắc rối nhất mà tôi từng nhận. Anh ta còn chưa nói xong thì đã thấy lên giờ bốn tờ một bảng tới, nên là lập tức tập trung sức chú ý vào việc phân biệt xem chúng là thật hay giả. Đây là toàn bộ khoản cuối. Lên giơ tay cầm lấy sấp báo cáo khá dày kia henry ho khan hai tiếng anh đúng là một quý ông có chữ tín ôi ban đầu tôi cũng không ngờ là phải sử dụng nhiều giấy cho bản báo cáo điều tra này như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tôi đúng lúc này liên cầm lấy sắp báo cáo dày kia đột ngột đứng dậy hắn gác cúi đầu rồi lập tức nhấc gậy bà toàn đi tới phía cửa những lời tiếp theo cứ thế mắc kẹt nơi cuống họng của thám tử henry hử làm sao tôi có thể chi tiền cho mấy tờ báo cáo này chứ Chúng vốn nằm trong toàn bộ chi phí cho cuộc điều tra này rồi. Lên vút ve số tiền năm bảng 8 so còn lại, trong lòng nghĩ vậy, rồi bước tới đường bê xích. Hắn quan sát bốn phía trước, xác nhận không có ai chú ý tới mình mới nhanh nhạn rời khỏi nơi đây, tìm cơ hội tháo bỏ khẩu trang. Lên không định về nhà ngay lúc này mà tìm một quán cà phê gần đó, nhanh chóng đem đống báo cáo này để tìm ra căn nhà cho thuê của ông Khói Đỏ. Hắn từng bói được sau đó tranh thủ thời gian trước bữa tối đi điều tra một lần. khu gần quảng trường này có khá nhiều quán cà phê, nhưng không có quán nào phù hợp yêu cầu của lên Từ khi máy móc hơi nước trở thành biểu tượng của thời đại, thì ngày càng có nhiều quán cà phê đã giảm phong cách của mình xuống, tự biến thành một thứ hẹt như nhà ăn giá rẻ, cung cấp trà, cà phê và các loại bánh mì nướng, cộng với những món như thịt dê, hầm đậu Hà Lan, cho đám người lao động bận rộn. Vì vậy mà những quý ông quý bà có thể diện không còn tới các quán cà phê để bàn bạc, không còn coi hành vi đó là tượng trưng cho địa vị nữa. Mọi loại câu lạc bộ bắt đầu xuất hiện, thay thế chức năng xã giao ban đầu cho các quán cà phê. Quốc bộ một lúc lên tìm được một quán cà phê trông có vẻ không tệ. Hắn ngồi xuống trước ghế trong một góc tín đáo, nhấp goc kin hớp cà phê Nam Will mà chỉ cần 3 và 1 phần 2 penny là mua được, cẩn thận lật xem báo cáo khu phía Bắc, Đông, Tây, Nam, Kim Ngo Đồng và khu Bến Cảng. Với đại học thành phố tin Gần này có tất cả 1.179 căn nhà cống khói màu đỏ. Vùng ngoài ô tin Gần có tổng cộng 456 căn phòng cống khói đỏ mà chủ thuê miêu tả, trong đó không bao gồm một số thị trấn và vùng quê vốn thuộc về tin Gần nhưng cách đây khá xa. Bên dưới là địa chỉ và thông tin về chủ nhà, với khách thuê tương ứng của mỗi một căn nhà, dựa theo yêu cầu của người ủy thác đã siêu tầm kỹ càng, chi tiết, thông tin trong vòng 3 tháng gần đây. Liên lật từng tờ một không ngừng lấy chiếc bút máy ghi chép lại trên trang giấy mắn mang theo. Cuối cùng hắn phát hiện khi hắn bói toán được ống khói đỏ thì có tất cả 25 căn nhà đã đổi khách thuê. Không phải là quá nhiều, có thể tranh thủ điều tra trong vòng 2 ngày. À, mình đã nhìn thấy ống khói đỏ và một phần căn nhà kia từ trong xem bói cảnh mơ. Chỉ cần gặp lại ngoài đời thực thì chắc chắn sẽ khiến cho Linh tính cảm thấy quen thuộc từ đó mà xác nhận mục tiêu nói đơn giản thì mình chính là công cụ điều tra người thật lên lặng lẽ gật đầu dựa theo vị trí của những ngôi nhà hắn tính toán xem hôm nay sẽ đi 15 chỗ nào trước. Còn việc làm vậy có nguy hiểm hay không, hắn không cần xem bói cũng nhận được đáp án. Nếu khách thưa nhà đã thay đổi, như vậy cần xem bói cũng nhận được đáp án nếu khách thuê nhà đã thay đổi như vậy cho thấy cả đứng sau khiến vận mệnh quán có điểm không phù hợp khiến hắn luôn gặp phải sự kiện trùng hợp đã chuyển đi nơi khác hy vọng có thể từ chủ nhà biết được người thuê lúc trước trông thế nào nhưng nếu kẻ đứng đằng sau có thể thần không biết quỷ không hay ảnh hưởng tới vận mệnh của mình làm cho những sự trùng hợp đấy xuất hiện một cách rất tự nhiên thì chắc chắn kẻ đó có cách loại bỏ để dấu vết tồn tại của bản thân ôi chỉ có thể khẩn cầu nữ thần làm cho tên kia để lộ ra sơ hở lên thở hắt ra cố gắng lên dây cót tinh thần hắn đội mũ lên cầm gậy và sắp báo cáo rồi đứng dậy rời khỏi quán cà phê tiếp đó hắn lại bỏ ra hai so thuê một cỗ xe ngựa hai bánh Cố gắng lướt qua 15 ngôi nhà của ống khói đỏ trước bữa tối. Chắc rằng tất cả đều không phải ngôi nhà hắn nhìn thấy trong giấc mơ. Nếu ngày mai điều tra xong mà vẫn thế này thì phiền toái rồi. Cái đó vẫn ở lại căn nhà của ống khói đỏ mà ta đã bói ra. Điều này chứng tỏ gã rất tự tin, không sợ cuộc điều tra của ta. Thậm chí không sợ việc bị tiểu đội kẻ gác đêm của thành phố tin gần vây bắt. Cho thấy rằng gã không biết là mình đã bị lộ. Từ đối kháng với việc xem bói của ta. Sau đó là một loại sức mạnh hoàn toàn không phải của gã. Lên đứng trước cửa nhà số 2 phố Hoa Thủy Tiên và phân tích những khả năng có thể xảy ra. <cười> <cười> Mấy phút sau, hắn phủi đẫm bụi trên chiếc áo bành tô, ấn mũ phớt trên đầu xuống rồi lấy chìa khóa bằng đồng ra, mìm cười mở cửa. Tối nay hắn định chuẩn bị món thịt kiều hầm với thịt nướng mật ong cho Benson và Melissa. 11 giờ đêm, bà em chúc nhau ngủ ngon rồi ai về phòng đấy. Lên đóng cửa phòng lại, đi tới trước bàn đọc sách, nương tháng sáng đèn ký ga, nhìn ra ngoài cửa sổ lồi. Lúc này con phố gần đó tối ôm, chỉ có vài ánh đèn đường ít ỏi chỉ phương hướng. Các ngôi sao trên không chung gắn lên một lớp vải màn đen xì, sáng lấp lánh cac ngoi sao tren khong trung gan không rõ cho lắm. Không biết là Bách Lung, thủ đô được xưng là vùng đất của hy vọng, thành phố của những thành phố thì trông sẽ thế nào? Linh im lặng nói một câu rồi chia tay, nắm vải rèm chuẩn bị kéo vào. Vù! Đúng lúc này một cơn gió lạnh thổi qua không chút dấu hiệu, ánh đèn khí ga lập tức chuyển sang màu xanh lục. Theo bản năng lên lùi ra sau vài bước, rất có bản năng nghề nghiệp, làm hai cái răng nanh bên trái gõ vào nhau. Cùng lúc đó hắn chật lao tới gần đầu giường, hòng lấy khẩu súng lục để dưới gối. Trong tầm mắt của hắn, bức tường trên bàn sách dưới đèn khí ga kia đột nhiên lồi ra một khuôn mặt mờ mờ không có mắt mũi chỉ có mỗi miệng, đừng có nổ súng khuôn mặt đó mở miệng lên tiếng có thể nói chuyện trao đổi sau lên đã cầm súng vào trong tay dơ lên nhắm thẳng mục tiêu khuôn mặt kia khẽ cười nói tôi là Daily Daily, người thông linh Daily đã được điều đến giáo khu Bách Lung Ư lên nghi hoặc co mày hỏi quý cô Daily sao tôi biết tới thăm thế này thì hơi lỗ mãng hẳn là phải báo cho cậu trước một tiếng để cậu chuẩn bị trước nhưng hiện ra tôi không tiện gặp mặt cậu trực tiếp Chỉ có thể thông qua tên nhóc này để trao đổi với cậu. Khuôn mặt không mắt không mũi kia cười một tiếng. Tuy giọng nói không đúng, kiểu mơ ảo chói tai nhưng đúng là phong cách nói chuyện của Daily. Năng lực của người thông linh đúng là ngầu ghê. Lên thầm cảm thái một câu nhưng không hề hạ xuống xuống. Cô muốn trao đổi cái gì với tôi? Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ dùng linh tính khóa kín căn phòng này trước. Không thì người nhà của cậu sẽ cho là cậu có vấn đề về thần kinh. Khuôn mặt kia trêu gạo. Há <cười> hả. Cậu không cần phải đề phóng như vậy, vì đun gửi thư cho nên tôi mới bí mật trở lại tin gần. Cậu biết đó, kẻ gác đêm không thể tùy tiện rời khỏi khu vực trực thuộc. Thư của đội trưởng ư, lên không tới gần bàn học mà lục loại bột đêm thánh từ trong cái túi ngầm của chiếc áo gió màu đen. Tôi và đun đều là người phi phạm phát triển từ tiểu đội kẻ gác đêm của thành phố tin gần, có mối quan hệ khá vững chắc với nhau. Thứ năm tuần trước, đúng vậy, là thứ năm, anh ta gửi cho tôi một bức thư có nhắc tới chuyện của cậu. Nói là cậu bắt trước châm ngôn của kẻ dòm ngó bí ẩn, từ hành vi xem bói mà tổng kết ra quy tắc thầy bói của mình. Cũng nói rõ là điều này có ích cho cậu trong việc nắm bắt ma dược, từ đó không còn nghe thấy những âm thanh không nên nghe, nhìn thấy những hình ảnh không nên nhìn. Đuôn nói là trường hợp của cậu rất giống tôi. <cười> cậu thực sự không định phong tỏa căn phòng này à? Cá nhân tôi thì không ngại bị anh em của cậu hiểu nhầm thành thứ gì đâu. khuôn mặt kia giải thích với ngữ khí không nhanh không chậm, Hóa ra là vậy, đúng là ly thật. Lên thở phào nhẹ nhõm rồi nhét bột đêm thánh vào trong túi áo, sau đó đi tới trước bàn đọc sách lấy con dao bạc nhỏ làm nghi thức từ ngăn kéo ra, nhanh chóng dựng lên bức tường linh tính. Hắn quanh nhìn, khuôn mặt kỳ lạ nổi lên từ trên bức tường. ly đôi trưởng có nói gì trong thư không? Anh ta chỉ bày tỏ sự thắc mắc của mình, cảm thấy là mình đã nắm được cái gì đó nhưng lại không thể nhận ra, mong có thể nhận được ý kiến của tôi. ly dùng khuôn mặt không mắt mũi mà đáp, Mà sáng nay tôi vừa đọc xong lá thư này, tôi biết rằng cậu không hề ngây thơ như những gì cậu nói. Ha <cười> ha, cậu Moretti, tôi nghĩ là cậu đã tổng kết ra phương pháp đóng vai rồi. Đây là mục đích cô tìm tôi sau, lên hỏi lại, không khẳng định mà cũng chẳng phủ định. Daley đã biết chính xác về phương pháp đóng vai, hắn tỉnh táo phán đoán một câu như vậy ở trong lòng. Daily khiến khuôn mặt kia hiển lộ ra nụ cười, đúng vậy, tôi cho rằng chúng ta nên thẳng thắn với nhau về chuyện này. Tôi biết cậu tổng kết ra phương pháp đóng vai, chắc chắn là cậu cũng biết tôi nắm giữ phương pháp đó. Ôi, điều khiến người ta không thoải mái là tôi mất gần hai năm mới nhận ra điều đó, mà cậu thì mới trở thành người phi phạm được có nửa tháng. Nghe Daily nói vậy, lên châm trước dây lát rồi thản nhiên cười nói, bởi vì tôi có cô làm tấm gương cho mình. Hắn vốn định nói là tôi chỉ đứng trên vai người khổng lồ, nhưng cuối cùng là quyết định không cho Russel đại đế có cơ hội xuất hiện ở bên tai của mình nữa. Câu trả lời của lên khiến Daily khác cười một tiếng, khuôn mặt chỉ có cái miệng kia lại lên tiếng. Cho dù cậu lấy được linh cảm từ châm ngôn của kẻ dòm ngó bí ẩn, theo kinh nghiệm và biểu hiện của tôi, để xác định ý tưởng, nhưng chỉ mất một tháng để nhận thức rõ việc đóng vai, tổng kết được quy tắc thầy bói của riêng mình, đã đủ chứng minh cậu có được trí tuệ xuất chúng và là tư duy rộng mở. lên không kéo dài chủ đề khiến hắn phải trột dạ này, bên hỏi sang vấn đề khác. Daily Liệu các cấp cao của giáo hội có biết cái này không? Cái gọi là phương pháp đóng vai này ấy. Không có gì phải nghi ngờ là bọn họ biết rất rõ. Tôi từng lật xem tư liệu lịch sử giáo hội để tìm kiếm những người thăng cấp rất nhanh, bỏ qua mọi quy luật như tôi. Phát hiện những giám mục như vậy trong kẻ gắt đêm không phải là con số ít. Tôi không phải kẻ đặc biệt nhất. Mà kết cục của bọn họ thì... Nói tới đây, Daly cố ý dừng lại một chút, ngữ khí dường như trở nên nặng nẻ hơn. Bọn họ đều có kết cục như thế nào? lên căng thẳng ở trong lòng buột miệng hỏi chẳng lẽ giáo hội nữ thần đêm tối coi phương pháp đóng vai này là cho cám dỗ của tà thần ác ma hay sao khuôn mặt không mắt mũi kia bật cười ra tiếng kết quả của bọn họ khá là tốt đẹp ngoài một số bộ phận mất đi khống chế hoặc hy sinh trong các sự kiện siêu phàm số còn lại thấp nhất cũng trở thành tổng giám mục hoặc chấp sự cấp cao trong số đó có không ít những nhân vật đã thăng lên danh sách cao thành công à trong giáo hội nữ thần Danh sách 4 và danh sách 3 được gọi chung là thánh, danh sách 2 và 1 thì gọi là thiên sứ mặt đất. Đương nhiên, mỗi vị thiên sứ đều từng là thánh cả. Đầy lì, cô vừa cố ý làm tôi sợ nha. Lên kẽ giật giật khóe miệng, không che giấu sự nghi ngờ của bản thân. Nếu giao hội đã nắm được phương pháp đóng vai từ trước thì tại sao không báo nó cho mỗi một kẻ gắt đêm? Tuy rằng phương pháp này không thể khiến người ta hoàn toàn tránh được chuyện mất khống chế, nhưng chắc chắn có thể làm giảm sắp suất về nó trên diện rộng. Giảm thiểu đi những tổn thất vô nghĩa không cần thiết Khuôn mặt kia hiện lên vẻ mờ mịt Tôi cũng không rõ tại sao Bọn họ nói với tôi rằng Cho khi nào trở thành tổng giám mục Hoặc chấp sự cấp cao thì sẽ biết bí mật chuyện này Hôm nay tôi tới tìm cậu Là mong trước khi trình đơn xin đặc biệt Thì cậu nên nói phương pháp đóng vai này Một cách rõ ràng cho đun biết Lên không ngu xuẩn hỏi cô ta Vì sao lại không tự làm chuyện này Mà ngẫm nghĩ rồi mới hỏi Một khi bị giáo hội chú ý thì sẽ phải thề và ký lời thề ước là sẽ không nói phương pháp đóng vai này cho người khác biết sau. Đúng vậy, nhân danh nữ thần thề trước mặt, vật thánh của nữ thần, làm vậy là có đủ lực trói buộc rồi. Tin tôi đi, cậu tuyệt đối không muốn biết hậu quả của việc vi phạm lời thề đâu. Hiện giờ tôi chỉ có thể nhờ và người cũng biết phương pháp này như cậu mà thôi. Trạng thái của cậu trước khi trả lời tôi đã nói cho tôi đáp án, cho nên tôi mới dám nói ra danh tử kia. Daily khiến cho khuôn mặt kỳ dị kia thở dài Cô tạm ngừng một chút rồi nói tiếp Lúc trước tôi chỉ nắm bắt mang máng Về tinh túy của việc đóng vai Từ đó tiêu hóa sạch ma dược Đúng vậy Theo các nhân vật cấp cao của giáo hội Thì bọn họ sử dụng từ tiêu hóa Để miêu tả việc nắm bắt ma dược Tôi cho rằng điều này sử dụng rất chính xác Tóm lại trước khi tôi lập lời thề Trước khi được cho biết phương pháp đóng vai Tôi không biết rõ lắm về chuyện này Cũng không thể nhắc nhở rõ cho đám người đun được Tôi vốn định từ bỏ nhưng không ngờ lại gặp được cậu. Một cả kỳ lạ đã nhận thức rõ phương pháp đóng vai trước khi đệ chỉnh đơn xin đặc biệt. Không, một thiên tài. Thì ra là cô nhìn tôi như vậy, phép miệng lên co giật trịnh trọng cam kết. Ban đầu tôi định dùng chuyện đơn xin đặc biệt để nhắc nhở đội trưởng về sự tồn tại của phương pháp đóng vai. Nay có lời giải thích của cô thì tôi không lo lắng gì nữa. Rất tốt, cậu đúng là một anh chàng lương thiện. Dòng nói của Daily toát ra vẻ thà lòng. Này, hình như cô chỉ hơn tôi có vài ba tuổi gì đó thôi chứ. Lên vạch trần vấn đề của đối phương ở trong lòng. Không chờ hắn lên tiếng khuôn mặt kỳ dị kia lại nói tiếp. Nếu có vấn đề hoặc cần trợ giúp điều gì thì cậu có thể viết thư cho tôi. Chờ tôi. <cười> chờ khi nào tôi trở thành tổng giám mục hoặc chấp sự cấp cao. Biết tại sao giáo hội lại che giấu về phương pháp đóng vai. Tôi sẽ ám chỉ cho cậu rằng chuyện ha ha chờ khi nào tôi trở thành tổng giám mục hoặc chấp sự cấp cao biết tại sao giáo hội lại che giấu về phương pháp đóng vai tôi sẽ ám chỉ này là tốt hay xấu. Lên nghe mà tinh thần phấn chấn hẳn. Ben hỏi không chút do dự địa chỉ của cô là gì với hắn mà nói thì thêm được sự trợ giúp nào hay trợ giúp đó mà đây còn là một người thông linh khá là trâu bỏ nữa thich lên không hề tử chối đây là im lặng vài giây rồi cười nói việc trao đổi giữa chúng ta không nên thông qua biểu điện cũng không nên sử dụng thư từ bình thường bởi làm vậy rất không an toàn tôi dạy cho cậu một nghi thức mà pháp khá đơn giản có thể triệu hồi một loại linh độc đáo của riêng tôi cậu lấy bức thư đã viết xong giao cho nó Nó sẽ mang về cho tôi một cách chính xác. Tuy tốc độ không nhanh bằng điện tín, nhưng sẽ nhanh hơn tàu hơi nước. Câu gửi buổi trưa thì tối ở Bách Lung là tôi đã nhận được. Lên chăm chú lắng nghe rồi gật đầu. Đó là một nghi thức ma pháp khá thực dụng. Lê, Lê khá cởi nói, đặc điểm của loại nghi thức ma pháp này là cầu khẩn tới chính bản thân mình, rút năng lượng ra từ trong linh tính của mình. Không cần phải thông qua thần linh nên khá kín đáo, chẳng qua uy lực không lớn. Đầu tiên, cậu phải lựa chọn thảo dược và tinh dầu thuộc lĩnh vực tương ứng. Điều này không khác gì với nghi thức ma pháp bình thường khác. Nhưng chỉ cần ngọn nến tượng trưng cho chính mình. Tiếp theo thì là phần chú ngữ. Phần này có ba đoạn. Đoạn thứ nhất là tôi. Dùng tiếng hêm, cổ. Tiếng người khổng lồ, dòng khổng lồ. Hoặc linh, tinh linh, khẽ gọi tôi. Đoạn thứ hai là tôi nhân danh triệu hồi. À, tôi nhân danh tôi triệu hồi. Có thể đổi sang dùng tiếng hêm. Đoạn thứ ba chính là miêu tả chi tiết về vật phẩm triệu hồi. Ví dụ cho lần cậu chuẩn bị sử dụng đến này, hỡi linh quẩn quanh trong hư vọng. Sinh vật thượng giới được người sử dụng, người đưa tin của riêng mình, Daily Simone. Thượng giới, trong lĩnh vực thần bí học, từ đó ám chỉ linh giới, nên vừa ghi nhớ vừa phân tích quy trình của nghi thức. Về mặt này thì hắn được coi là một chuyên gia. Lợi ích của nghi thức ma pháp này là bỏ qua thần linh, chỉ sử dụng sức mạnh của bản thân cho nên không bị hạn chế bởi lĩnh vực của thần linh tương ứng nhận được hiệu quả pháp thuật khá đa dạng vấn đề ở chỗ là nó dựa vào thực lực của bản thân yếu thì yếu mãi còn mạnh thì sẽ mạnh tuyen cảm thấy mình lại nắm được một tri thức mới đây là điều thần bí học mà danh sách của anh không bao giờ có thể đọc được đây lập lại câu miêu tả mấy lần rồi trịnh trọng nhấn mạnh nhớ đừng có tùy ý sửa lời miêu tả về vật triệu hồi như vậy rất dễ đưa tới những quái vật đáng sợ vâng lên thành thật gật đầu cùng lúc đoán chợt nghĩ tới một việc nếu sửa lời miêu tả vật triệu hồi thành kẻ khờ không thuộc về thời đại này chúa tể thần bí trên màn xương xám bị vua hoắc hoàng chấp trưởng vận may thì sẽ triệu hồi được cái gì liệu sẽ có hiệu quả hay là sương mù xám đột nhiên giáng xuống hoặc cần mình phải lên không gian thần bí kia để đáp lại liệu điều, điều này có thể giúp ta sử dụng nhiều sức mạnh trên qua hay la xuong mu xam đot mù xám kia hơn không liệu có dẫn tới phản ứng dây chuyền đáng sợ nào đó không Vì vừa mới đi tìm đường chết thành công với thánh huy mặt trời biến dị, liền vẫn còn nghĩ lại mà sợ. Cuối cùng tuân theo ý muốn, cho nên hắn định lên xương mù sám, xem bói quay thế nào rồi quyết định là có thử hay không. Hắn ngâm nghĩ mà cảm thấy khá là ứng thú. Đây ly, nếu tuân thủ đúng theo phương pháp đóng vai, từ danh sách 8 lên danh sách 7 thì sẽ mất bao lâu, và từ danh sách 7 lên danh sách 6 thì tốn bao lâu nữa. Dựa theo tư liệu mà tôi đừng, từng đọc thì từ danh sách 8 lên danh sách 7 có thể mất từ 3 tháng tới 2 năm. Điều này được quyết định bởi việc trong quá trình đóng vai đó, liệu cậu có thể lĩnh ngộ tinh thần trung tâm và quy tắc tương ứng nhanh hay không. Từ danh sách 7 lên danh sách 6 thì cần từ nửa năm cho tới 3 năm. Danh sách 6 lên danh sách 5 cũng cần chừng đó. Còn danh sách 5 lên danh sách 4 thì phải từ 3 cho tới 20 năm. Daily miêu tả sơ qua. lên bỗng cười nói, nên Daily này Cô đã lên danh sách 6 rồi à? Hắn từng nghe đun nhắc tới ly mất một năm từ danh sách 9 là người nhặt xác đến danh sách 8 kẻ đảo mộ cũng mất thêm một năm từ kẻ đảo mộ lên danh sách 7 người thông linh mà cô trở thành người phi phạm mới được 5 năm nói cách khác ly ở cấp bậc người thông linh này đã được chừng 3 năm rồi Đúng vậy, đây cũng là nguyên nhân tôi được điều tới giáo khu Bách Lung Khuôn mặt kỳ dị kia thản nhiên đáp nghề nghiệp hiện tại của tôi là bậc thầy tử linh Chẳng qua tôi thích cái tên người thông linh hơn. Được rồi, tên nhóc này đã mệt, tôi phải đi đây. Ở trong tình hình như thế này, tôi sẽ không nói là mong nữ thần phù hộ cho cậu nữa. Chúc cô có một giấc mơ đẹp. Lên dơ tay lên ngực, cúi chảo. Không, đêm nay không có giấc mơ đẹp rồi, tôi len gio tay len phải chạy về Bách Lung. Đây không phải trải nghiệm khiến người ta vui vẻ gì cho cam. Giống như là phải ngủ với người mà mình không thích ấy. Giọng của đây ly càng lúc càng thấp, khuôn mặt không mắt mũi kia chậm rái rút vào bức tường không để lại một chút dấu vết nào đèn khí ga lập tức sáng choang màu xanh lục hoàn toàn biến mất lên với linh thị được mở nấy giờ kinh ngạc nhìn sự biến hóa đó hồi lâu mới lấy lại được tinh thần người thông linh không bậc thầy tử linh thật là lợi hại lại có thể làm ra người đưa tin thuộc lĩnh vực thần bí không biết danh sách bảy và danh sách sáu của mình sẽ có điều gì đặc biệt hắn lặng lẽ tự nói sau đó cởi bỏ bức tường linh tính tắt đèn ký ga yên lặng nằm lên chiếc giường trong bóng tối hắn không định lên trên xương xám ngay đêm nay đề phòng daily đột nhiên quay lại rồi cho hắn một câu dành ngôn kinh điển của dun smith đúng rồi tôi quên mất một chuyện tới lúc đó thì cho dù hắn có muốn giết người giết diệt khẩu cũng chẳng cách nào làm được <cười> hôm sau lên tới công ty bảo ăn gai sớm hẳn 3 phút chào buổi sáng lên nhân viên văn chức mới đã tới rosanna cười sáng lạn chào hắn Lên cảm thấy vui mừng thay cho cô ta từ tận đáy lòng mình. Chúc mừng cô, Rosanna. Nước thần đã nghe được lời cầu khẩn của cô. Già tôi sắp trở lại trạng thái bình thường rồi. Rosanna gật đầu với ánh mắt tỏa sáng. Hàn huyên đôi câu, Lên đi tới vách ngăn, gõ cửa phòng làm việc của đội trưởng. Mời vào. Giọng nói dày và trầm của đun chuyển ra. Lên đẩy cửa bước vào, thấy đội trưởng ngồi thẳng người, khiến đôi mắt xám trở nên sâu thẳm, trông như thế đang chờ chuyện tìm tới cửa. khục hắn hắng giọng cầm mũ và gậy ngồi xuống đội trưởng tôi có việc muốn báo cáo việc gì hai tay đun đan vào nhau anh ta trầm giọng hỏi lên thấy đun smith tỏ ra nghiêm túc đứng đắn như vậy đột nhiên mỉm cười đội trưởng hôm qua tôi đã suy nghĩ rõ một chuyện chuyện gì đun lại lặp lại câu hỏi vừa rồi hơi ngả người ra chiếc ghế dựa buông lỏng đôi tay vốn đang đan vào nhau lên nhớ tới những gì hắn đã chuẩn bị sẵn trong đầu từ trước mà nói Khi tổng kết những kinh nghiệm trước đây, tôi cho rằng bản thân tên của ma dược đã bao hàm trọn vẹn một loạt các quy tắc khiến chúng ta nắm mắt được ma dược, tránh bị ảnh hưởng mặt trái của nó. Còn khi chúng ta tuân theo bộ quy tắc này mà làm việc, dường như sẽ trở thành người của nghề nghiệp tương ứng. Tương tự những quy tắc này có ý ngầm, không ai nói thẳng cho anh biết, chỉ có thể tổng kết từng chút một từ nghề nghiệp tương ứng, sau đó dựa theo hiệu quả khác nhau để chỉnh lý lại. Cho nên, khi tôi trở thành một vị thầy bói chân chính của câu lạc bộ bói toán, có được quy tắc thầy bói dành riêng cho bản thân những lời vô nghĩa và ảo giác quấy nhiễu tôi bấy lâu lập tức biến mất đây là chuyện mà tôi đã suy nghĩ khá tường tận nói xong những lời này lên thầm thở hắt ra ngoài không nói thẳng phương pháp đóng vai thì những gì nên nói hắn đã nói cả rồi ôi chỉ mong lúc giáo hội phái người tới hỏi đội trưởng đừng nói rằng là mình đã có ý tưởng rõ nét như vậy không thì sẽ khiến cho mình càng bị chú ý hơn lại thêm chuyện đường tắt thầy bói và nhân tố gia tộc antigenus Đến lúc đó có lẽ rắc rối không hề nhỏ Có điều đội trưởng là người từng trải Có kinh nghiệm phong phú và lại khá thông minh Một khi hiểu ra phương pháp đóng vai Anh ta chắc chắn sẽ phát hiện Giáo hội giấu giếm về vấn đề này Sẽ biết nên nói gì và không nói gì Liên mãi mi suy nghĩ Đầu óc hơi bị rối Nhưng hắn nhanh chóng hạ quyết tâm Lập sẵn kế hoạch Nếu đến thế này rồi mà đội trưởng còn chưa hiểu ra phương pháp đóng vai Hoặc không phát hiện Việc giáo hội che giấu phương pháp này như vậy trước khi trình đơn xin đặc biệt mình phải đánh thức anh ta ờ đến lúc đó phải ướm thử xem ý anh ta thế nào đun yên lặng ngạc lên miêu tả đôi mắt màu xám càng trở nên sâu thẳm hơn anh ta im lặng chừng mười mấy giây rồi giơ tay khẽ gãi cằm sau đó cầm tẩu thuốc lên ngửi một hơi người xong anh ta dường như quên mất quy định của tiểu đội kể gác đêm tiện tay lại móc bao diêm ra làn khói màu xanh trắng chậm rãi bay lên tuôn khép hở đôi mắt như đang thưởng thức mùi thuốc lá Một lúc sau anh ta mới mở mắt ra, cười nói với lên xin lỗi, quên mất là cậu không hút thuốc. Hút thuốc có hại cho sức khỏe, lên nghiêm túc đáp lại. Luôn cầm tàu thuốc suy nghĩ rồi nói, tôi dường như đã hiểu ra một số chuyện. Không, đội trưởng, anh chẳng hiểu con mẹ gì cả, dù sao đừng có thường xuyên lượn lờ vào giấc mơ của tôi là được. lên không hỏi lại mà chỉ mỉm cười một cách ôn hòa. Có lẽ không lâu nữa cậu sẽ đề xuất đơn xin đặc biệt. Đun hít vào một hơi thật sâu, mùi thuốc lá xen lẫn với mùi cỏ bạc hà, cảm khái một câu với giọng điệu như đang đùa giỡn Ngày mai có được không? Lên thầm nghĩ trong đầu. Hắn lấy đồng hồ bỏ túi ra nhìn giờ rồi nói, Đội trưởng, tôi phải đi tìm neo rồi, sắp bắt đầu khóa thần bí học hôm nay. Ờ, Đun cầm tẩu thuốc dõi mắt nhìn theo Glenn tới khi hắn ra khỏi cửa. Lên đóng cửa phòng làm việc của đội trưởng lại, tới cầu thang xuống lòng đất với tâm tình khá vui. Khi đi ngang qua văn phòng của nhân viên văn chức, hắn thấy bên trong có hai người lạ, một nam một nữ. Nhân viên văn chức mới, lên gật đầu như có điều suy nghĩ, cũng thầm bổ sung thêm một câu trong lòng. Chờ thêm hai ngày nữa, trong tuần này ta sẽ đệ trình đơn xin đặc biệt với đội trưởng, sau đó thông qua một loạt các bài kiểm tra, mình sẽ trở thành danh sách 8, tên hề. Trên con đường dưới dòng đất yên tĩnh âm u, lên rẽ vẻ kho vũ khí đẩy cánh cửa khép hờ. Ông bị sao vậy? Hắn vừa thấy dáng vẻ của neo liền giật nảy mình. Lao neo trông rõ là vẻ hoài, sắc mặt tái xanh, ngắp lấy ngắp đẻ. Dạo này tôi bị táo bón. Tối hôm qua thử một nghi thức ma pháp để giải quyết nó. Kết quả là cả đêm không ngủ được, cứ phải chạy tới nhà vệ sinh. Sau đó thì tôi suýt ngủ luôn bên bồn cầu. À, vấn đề táo bón đã được giải quyết. Thấy đó không phải chuyện lớn. Lên chọt muốn cười, nhưng hắn cố kiểm chế bản thân lại mà hỏi. Giờ ông đã thấy đỡ chút nào chưa? Cùng lúc đó anh quan tâm gõ răng nanh vào nhau, dùng linh thị để quan sát sức khỏe của lão neo. Màu vàng của hệ tiêu hóa, màu cam của nơi bài tiết đọc có vẻ tối đi và loang lộ, nhưng may là vẫn nằm trong phạm vi hợp lý. Lên thầm thở vào nhẹ nhóm. Không sao rồi, tôi tìm Fry lấy liều thuốc ngừng tiêu chảy rồi. Neo ngáp một cái trông hệt như người nghiện. Hôm nay khóa thần bí học là tự học, dù sao thì cũng chỉ còn nội dung linh thi đe quan sat suc khoe cua lao neo mau vang cua he tieu hoa mau cam cua noi bai tiet đoc co ve toi đi va loang lo nhung may la van nam trong pham vi hop ly len tham tho phao nhe nhom khong sao roi toi tim fry lay lieu thuoc ngung tieu chay roi neo ngap mot cai trong het nhu nguoi nghien hom nay khoa than bi hoc la tu hoc du sao thi cung chi con noi dung cua hai ba ngày cuối thôi. Vâng, lên khách khí nói. Hay là tuổi đầy trùng khó vũ khí, tự học khóa thần bí học này, còn ông về phòng nghỉ mà đánh một giấc ngủ bù đi? Nào lập tức ngồi thẳng dậy, trả lời với ánh mắt sáng rực Cậu Moretti à? Cậu đúng là một người có lương tâm trong kẻ gắt đêm này, chỉ sau Fry -right thôi. Vậy thì tôi giao khó vũ khí cho cậu nha. Ông ta cầm cái chăn lông ở trên đùi lao ra khỏi phó vũ khí hẹt như một cơn gió, chỉ để lại mình lên, ngờ ngác ngồi đó. Buổi sáng, công ty bảo an gai đen nhận thêm một vụ làm ăn. Đó là hộ tống một vị thương gia tới bến tàu để giao dịch với người ta. Leona Mitchell và con lê thoải mái hoàn thành nhiệm vụ, kiếm thêm một khoản thu nhập tăng, khiến Klein có chút hâm mộ. Mà hắn thì vẫn từng bước xâm nhập vào lĩnh vực thần bí, luyện tập bắn súng, bị thay gác viên, người không rõ là bị cái gì kích thích mà cứ phát điên tra tấn. Klein há to miệng thở phi phò, nghỉ ngơ một lúc mới khôi phục được năng lực, sau đó đi tắm và thay đồ. Sau khi rời khỏi nhà của Gavin, hắn tiếp tục bỏ hai so thuê một cỗ xe ngựa, đi qua 10 ngôi nhà của Khói Đỏ còn lại. Tiếng Khói Đỏ sậm rơi xa tầm mắt về mặt lên trở nên nặng nè. Ngôi nhà của Khói Đỏ mà ta bói toán được lại không nằm trong danh sách những nhà vừa thay khách thuê. Như vậy thì chuyện rắc rối rồi. 1.670 căn nhà, không biết tới khi nào mới tra xong. Ôi, chuyện này lại chẳng thể nhờ người khác giúp. Dù sao chỉ khi mình gặp mục tiêu mới cảm giác quen thuộc thuộc về linh tính. Không được nhụt chí, không được từ bỏ, chỉ cần rảnh là đi tra xét, tranh thủ tìm được mục tiêu trong vòng 3 tháng. À không, hai tháng thôi. Có khi ngay ngày mai điều tra mình sẽ thấy mục tiêu thì sao? Ờ, về chỉnh lý tư liệu, căn cứ các khu vực xa gần, rồi định ra con đường tra xét hàng ngày. Lên tự cổ vũ bản thân, đầy lùi cảm xúc ở ngoài. Sau khi có quyết định, hắn định bảo lái xe rẽ về phố Hoa Thủy Tiên, đột nhiên phát hiện chỗ này khá gần nơi ở của thầy Cốt trước khi đi du lịch thầy a cốt có viết thư nói cho mình rằng tuần này thấy sẽ về nhưng không nói cụ thể ngày nào nay vừa hay tiện đường cứ qua đó xem sao để lại cho thầy một tờ giấy nhắn ờ xe ngựa cho thuê hai so một giờ bây giờ đã sắp hết thời gian vậy thì ta chọn nhà thầy a cốt làm điểm cuối rồi đổi sang xe ngựa công cộng lên nhanh chóng quyết định nơi này đương nhiên tốt hơn hẳn phố hoa thủy tiên nhưng lại không bằng khu phố hoi phía trước nhà có thảm cỏ đằng sau là vườn hoa tinh tinh Len kéo dây thừng, làm rung chiếc chuông ở trong nhà. Hắn chờ một lát thì nghe thấy tiếng bước chân vang lên, sau đó thấy cửa được mở ra. Thầy Akut, người có khuôn mặt ôn hòa và làn da màu nâu, xuất hiện trước mặt Glenn. Vì đang ở nhà nên ông chỉ mặc áo sơ mi màu trắng, giê lê màu nâu và một cái quần dài cùng màu. Glenn, thầy đang định viết thư cho trò đây. cot nhiệt tình chào hỏi, tối qua, thầy vừa về tới nhà. len nhìn so mi mau trang di le mau nau va mot cai quan dai cung mau len thay đang đinh viet thu cho tro đay cot nhiet nút nha len nhin cham chu vao nut ruoi đen rất nhỏ dưới tay phải của thầy mà nói. Thầy ạ, em tìm được manh mối về quá khứ của thầy rồi. Thật sao? Nét mặt a cot trở nên kích động, đôi mắt vốn tàng thường cũng đánh mất sự lãnh đạm vốn có. Chúng ta vào trong rồi nói. len liếc nhìn quanh. cot nhanh chóng gật đầu đứng sang một bên để hắn vào. Ông khóa cửa lại rồi dẫn len vào một phòng khách, ngồi trên chiếc sofa mềm mại. Em đã phát hiện manh mối gì? Ông ta vội vã hỏi. Tuyên không nghĩ rằng hôm nay mình có thể gặp thầy a cốt bèn sắp xếp ngôn từ rồi đáp. Gần đây em nhận được một ủy thác tới pháo đài cổ bên ngoài thị trấn Ramdor để diệt trừ một cái oan hồn. Ramdor, cốt lầm bẩm cái tên này kẽ nhíu mẩy. Lên nhìn vẻ mặt của ông, lên nói với tốc độ chậm dần. Trong quá trình tiêu diệt, oan hồn bọn em phát hiện ra một chuyện, vì vậy đã vào thị trấn để điều tra thêm. Có một người dân tuyên bố có tranh chân dung của nam tước Ramdor đệ nhất định chào hàng với em. Em tò mò quan sát bức tranh đó thì phát hiện người trong tranh. Ngoài kiểu tóc ra thì khuôn mặt rất giống thầy, ngay cả nốt ruồi đen bên dưới tay phải cũng ở cùng vị trí và kích cỡ. qua cha hỏi, anh ta nói rằng bức tranh này là tác phẩm của 40 năm trước, nhưng nó được sao chép lại từ một bức chân dung cổ, đã được chứng thực là đào ra từ pháo đài cổ bỏ hoang kia. Thầy biết đó, những người có năng lực độc đáo như bọn em có kỹ xảo phân biệt đâu là nói thật, đâu là nói dối, và kỹ xảo này nói cho em rằng người kia không hề nói dối chút nào. A Cốt đưa người ra phía trước lắng nghe, hai tay đàn lại, hồi lâu không nói gì, giữ nguyên sự im lặng. Qua tầm 5-6 phút, ông mới thở hắt ra. Những gì em miêu tả không khiến thầy nhớ lại nhiều hơn. Có lẽ thầy phải tự mình đi xem pháo đài hoang kia mới được. Liệu em có thể dẫn thầy đi không? Đây là vinh hạnh của em. Tuyên đáp khi đã chuẩn bị sẵn, nhưng em phải về nhà một chuyến để kéo anh trai. Với A kéo anh trai và em gái em lại lo. Không thành vấn đề, A Cốt đứng bật dậy ngay. Ở số 2 của phố Hoa Thủy Tiên, lên gật đầu với A-Cốt rồi bước tới trước nhà lấy chìa khóa mở cửa. Melissa ở trong nghe tiếng ổ khóa vang lên vội vàng chạy từ bếp ra phòng khách. Thấy là lên con bé nói với đôi mắt sáng ngời. Em đã mua đồ ăn ngon sẵn rồi, có thịt gà, khoai tây, cà rốt, cá, củ cải và đậu phụ. Em còn mua thêm một lon mật nữa. Em gái à, thi thoảng em cũng thích ứng với sự xa xỉ ngẫu nhiên rồi chăng? lên khẽ cười một tiếng. Hôm nay cho em chuẩn bị bữa tối, không cần phải để phần anh. Anh có việc phải ra ngoài, có lẽ sáng mai mới về được. Ờ, anh giúp thầy A-Cốt một chuyện, thầy giáo khoa lịch sử của đại học hoi ấy mà. Trong lúc nói chuyện, hắn quay người chỉ vào xe ngựa chờ ngoài cửa. Melissa mấp máy môi, cuối cùng chỉ thốt được một tử vâng. Đến chào em gái ra khỏi nhà, lên trước xe ngựa và thầy A-Cốt thuê, đi mất 40 phút mới tới được thị trấn Ramdor. Lúc này đã gần 9 giờ, trời tối ôm, Chính hương và ánh sáng mặt trăng đỏ thi thoảng chiếu qua tầng mây, cùng những ngôi sao lít nhít trên bầu trời chiếu lên những đoạn đường không có đèn khí ga soi rọi. Len dặn lái xe chờ trong thị trấn, xong dẫn A cốt lên con đường tới pháo đài cổ bị bỏ hoang. Trong lúc đi hắn phát hiện A cốt đi càng lúc càng nhanh, khiến hắn phải chạy theo mới kịp. Đến cuối thì A cốt lại trở thành người dẫn đường. Len vốn định nói gì đó nhưng nhìn khuôn mặt trầm lặng với đôi môi mím chặt của ông, hắn sáng suốt nuốt những lời định nói lại. Với tốc độ này, hai người đi không bao lâu đã tới trước tòa pháo đài bị bỏ hoang. Nó gần như đã biến thành đống đổ nát, rũi mình ra bốn phía trong bóng tối, khoe khoang phần đỉnh nhọn với trời cao, thê lương, hoang vắng, tối tâm và âm u. a cốt ngước mắt nhìn tòa pháo đài cổ này, bước chân chậm dần lại. Ông đứng lại nơi đó, ánh mắt lúc thì sâu thẳm, khi lại mơ màng, dường như đang vẩn vơ giữa cảnh mơ và thực tại. Đột nhiên ông đau đớn khẽ kêu một tiếng giờ tay bóp chán, khuôn mặt méo mó trông đến là dữ tợn Thầy A Cốt, thầy, thầy làm sao vậy? Lên vừa mở linh thị vừa cẩn thận hỏi. Từ lúc ngồi xe ngựa đi thuê, quay về phố Hoa Thủy Tiên, hắn dùng động tác ngắm nghĩa đồng xu, nhanh chóng làm một phép bói toán để xem trước, chuyến đi ram đồ này có nguy hiểm gì không. Nhưng hắn tin bói toán không phải vạn năng, cho nên lúc nào cũng đề phòng rằng mình giải má sai, hoặc là câu nói xem bói bị sai Và lại cốt là một nhân vật mang sắc thái rất thần bí. Không ai biết quá khứ ông ta thế nào. Không rõ là khi bị kích thích, ông ta sẽ phản ứng như thế nào. Cẩn thận đề phòng và lo lắng đã trở thành cảm xúc rất bình thường của Glenn. cốt không trả lời ngay. Ông bước lên trước vẻ mặt đau đớn, buông bàn tay đang bóp chán xuống rồi chỉ về phía trước, nói với ngữ khí như đang nói mỡ. Trong giấc mơ, thầy từng thấy pháo đài cổ này. Khi đó nó vẫn còn nguyên vẹn, có tưởng bao chắc chắn, đỉnh tháp cao ngất Thầy nhớ nơi đó là chuồng ngựa, chỗ kia là giếng nước, bên kia là doanh trại binh lính, bên đó lại là một mảnh ruộng đất để gieo trồng khoai tây và khoai lang. Thầy nhớ chỗ đó có một sân tập, con của thầy, một đứa con trai, mới bảy tám tuổi đã thích kéo thanh kiếm, bản rộng, còn cao hơn cả thân nó chạy tới chạy lui, nói rằng mai sau nó muốn trở thành kỵ sĩ. Vợ của thầy cứ phàn nàn là pháo đài này nó quá âm u, cô ấy thích ánh nắng mặt trời, cô ấy thích cảm giác ấm áp